Phó Thư bảo đã hạ quyết định, không tránh cũng không phản kích. Vèo, thanh âm xé gió vang lên. Thư không bị đầu thương sắc bén cực điểm phá mở. Đồng thời cũng lướt qua gò má của lực lượng phân thân. Trực tiếp xuyên qua não bộ. Nếu như là một người, một thương như vậy đầu lâu tất nổ tung lên, ấp bắn ra bốn phía.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 Phòng thủ kiên cố, chim bay không thể tiến nhập. Đây chính là miêu tả chính xác về công tác phòng hộ của đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội. Ngay tại lúc thanh giới cùng Lam Điển đi vào đại môn, phiến đại môn kia lần nữa sát rát đóng lại. Thời điểm đóng lại, Phó Thư Bảo điều khiển lực lượng phân thân sát sát mặt đất.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 Thừa dịp chấn động yếu ướp trong không chung mà lập tức xuyên qua cánh cửa. Thông đảo đi xuống lòng đất đồng dạng 10 bước một người, hai bên phải trái đều có thần tạo quân canh gác. Lúc này đây, đã có kinh nghiệm vừa rồi. Phó thư bảo không có để cho bất luận chiến sĩ thần tạo quân nào có cơ hội hoài nghi. Vừa tiến vào thông đảo hắn liền gián sát mặt đất.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 Trong chớp mắt nghiêng nghiêng đi thẳng tới nơi cuối cùng. Phó thư bảo thầm yên lặng tính toán chiều dài của cái thông đảo này. Ước chừng 1.000m Đây là chiều nghiêng nếu như mà Phương thẳng đứng mà nói chiều dài của nó chừng 500 m là cùng. Nơi cuối thông đảo có một thiết bị để lên xuống.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 Ra khỏi cái thông đảo này chính là mục đích cuối cùng lực lượng phân thân của hắn muốn tới. Cung điện dưới mặt đất. Trong nháy mắt bay ra khỏi thông đảo, hoàn cảnh trước mắt như một bức hỏa cuốn tròn đột nhiên mở ra. Một cảnh tượng cực kỳ đồ sổ đập vào mắt phó thư bảo. Địa phương hắn đi ra chính là bên trong một bức nham thạch thạch bị.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 1305-2014-2048 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 582 kẻ phản bội. Khu nhà xưởng tinh luyện kim loại phó thư bảo tự nhiên không dám lẻn vào. Địa phương trọng yếu nhất. Không thể nghi ngờ chính là địa phương phòng thủ nghiêm mật nhất. Hắn quyết định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 Chỉ sợ là được cố ý an bài vào A. Những vật dùng thiết yếu đảm bảo sinh hoạt đều là do bọn hắn cung cấp. Sau đó liền thu lấy chút lời lộc ngư nhân tục thu được từ tinh luyện các thời gian. Kể từ đó, có thể hạn chế được trình độ nảy nở của ngư nhân tục tới mức thấp nhất. Từ phương diện này nói lên. Bọn hắn sẽ có thể tiếp tục nô dịch ngư nhân tục. Phó Thư Bảo thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là lúc bình thường, những san thương này như thế nào dám khi dễ cả một chủng tộc như vậy chứ? Phó Thư Bảo không nhìn được mà muốn chém mấy đao lên mặt đất. Nhưng mà cuối cùng lại không làm ra bất kỳ cử động nào. Dưới điều kiện tiên quyết là không để lộ hành tung.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 Bỏ qua tất cả đám người quỳ lại càng bỏ qua cảm thủ sự sợ hãi của bọn hắn kim luyện trưởng lão giống lớn lên. Kim chi hoàn chiến sáp, phân giải, truy tung, hoa lạp. Ngay sau tiếng giống của lão, kim chi hoàn chiến sáp trên người lão đột nhiên từ trên thân thể to lớn của lão phân giải ra.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 Giống như lúc tu vi của ta còn là đại vô vũ trụ cảnh giới mới xuất hiện a Trầm mặt cả nửa ngày. Kim luyện trưởng lão sau khi thu được tin tức đám kim khuyển kia truyền lại. Lão cười khổ một tiếng. Nói ra. Thư không lần nữa bị xé mở. Lập tức kim luyện bước vào trong cái khe hở kia mà biến mất trên không trung. Thẳng tới lúc lão rời khỏi. Ngư nhân tột trên mặt đất mới thở vào một hơi. chậm rãi mà từ mặt đất đứng lên. Yên lặng rời đi. Một màn này, phó thư bảo cũng không có được chứng kiến. Ánh trăng mông lung chiếu sáng đại địa. Rừng dập phía dưới tiếp thiên phong. Từng cây hư ảnh quang quái di động. Dây dưa lẫn nhau. Gió núi thổi lất phất. Thổi qua khu rừng dầm yên tĩnh dưới ánh trăng, phát ra từng tiếng như thanh âm nước nở nghẹn ngào. Giống như vong linh chết đi, đang thấp giọng nguyện rủa cây gì đó. Lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo lơ lượng ở phía trên khu rừng cẩn thận quan sát hết thảy biến hóa ở bên dưới. Mỗi một ngọn gió thổi qua, phương hướng của nó, hết thảy đều hiện ra trong ấp.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 Nữ nhân của ta, thi thể huyển dung ầm ầm ngã xuống mặt đất, hai mắt của nàng vẫn còn trợn lên chết không nhắm mắt. 1305-2014-2050 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz chương 583 kể phản bội chết.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 Yên tâm đi Chờ ta tìm được vinh hoa phú quý Ta liền kiến tạo cho nàng một ngôi mộ lớn muội muội của nàng ta sẽ hảo hảo chăm sóc Ha ha ha Thiết xa một quyền đánh ra Một cỗ khí lãng nóng rực lập tức sinh ra Bao lấy thi thể quyển dung rồi thiêu đốt lên Mùi thi thể cháy khét lập tức lan ra khắp khô rừng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 Giống như ai đó dùng một cái vỏ trứng cực lớn trụt lên đầu hắn vậy. Ai dám hí lộng ta? Mau ra đây. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là người của luyện thánh y tổng hội trưởng hay sao? Không cách nào chạy được thiết xa liền gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Lên tiếng đe dọa. Cái tên này sự đáo lâm đầu rồi mà còn dám hù dọa lão tử. Tiếng nói nhàn nhạt từ trong vòng hộ cháo vang lên Một bóng người trầm rãi xuất hiện Vốn là mông lung sau là rõ ràng lên Ngươi! Phó thư bảo Nhìn rõ người xuất hiện nội tâm thiết sai như rơi vào hầm băng Trên trán của hắn cũng toát ra một mảng lớn mồ hôi lạnh Ổn cho hấu nai ngư công chúa tín nhiệm ngươi như vậy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 Ngược lại còn kể ít chuyện không có liên quan gì. Nói nhảm bớt sàm ngôn đi. Người nếu muốn giết ta, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết đâu. Ta sẽ liều mạng tạo ra đồng tính. Thủ vệ tiếp thiên phong phát hiện được. Đó là điều khẳng định đó. Phá phá phạc.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 Duy nhất hắn đối với nàng dấu riêng chính là thủ đoạn rào hoạt trước lúc hắn đem thiết xa dết đi mà thôi. Hấu Nai Ngư là một người thuần khiết. Nàng vẫn như băng liên trên tuyết. Hắn không muốn nàng bị vấy bẩy quá nhiều. Phó đại ca ta. Đừng thương tâm. Hắn chỉ là một kẻ phản bội mà thôi. Không đáng để nàng thương tiếc. Còn nữa. Tình cảnh hiện nay của ngư nhân tổ tuy rằng rất gian nan Nhưng ta cam đoan sẽ nghĩ ra biện pháp chấm dứt khổ cực của bọn họ Hết thầy đều có ta ở đây rồi Phó thư bảo ấm giọng an ủi nàng Ô ô Hấu nay ngư đột nhiên nhào vào lồng ngực hắn ồ ồ khóc lên Tiếng khóc của nàng vốn là trầm thấp kìm nén Về sau lại là không hề tiết chế. Gào khóc lên. Để nàng phát tiết ra cũng là một điều tốt. Nếu như nàng đem tất cả bi thương cùng phấn nộ nén vào trong lòng. Đó mới là xảy ra vấn đề đấy. Thiết xa chết rồi. Gian nhà tranh nơi rừng trúc này liền để phó thư bảo cùng hữu nai ngư cư ngụ.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 Chính là điểm có thể lợi dụng duy nhất trước mắt rồi. Nếu như trên người luyện thánh y tồn tại cái nhược điểm gì mà nói. Như vậy ra thích nam sủng chính là yếu điểm duy nhất của hắn. Cái gì? Chàng muốn. Không nên, không nên à. Hấu Nai Ngư lắc đầu khoát tay. Ta sao có thể để chàng đi làm cái sự tình này đây?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 Hấu nai ngư quả quyết mà nói. Tóm lại là không cho chàng dùng nam sắc đi thỏa mãn luyện thánh y Làm nam sủng của hắn ta. Ta không cho phép. Ha ha ha. Nàng quả thực là mỹ nhân ngư ngốc. Ta lúc này đã từng nói qua muốn dùng thân thể của ta cho luyện thánh y thỏa mãn đây này. Chẳng lẽ. Hấu nai ngư bùm lấy bộ ngực cao ngất.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 Ta muốn luyện chế ra một đội quân đủ sức chống lại thần tạo quân. Nhưng đầu tiên ta cần phải chế ra mấy tên Mỹ Nam Hoàn Mỹ. Thỏa mãn thú tính của luyện thánh y. Tây liệt hắn một thời gian. Khiến cho hắn buông lòng cảnh giác. Đây chính là kế hoạch của Phó Thư Bảo. Đối với vấn đề luyện ngô. Phó Thư Bảo đã từng có kinh nghiệm luyện chế ra thân thể hoàn mỹ cho luyện thiên thử. Khuống chi hắn đã nắm giữ được luyện bí mật thuật bảo điển huyện diệu nhất của thời đại khởi nguyên. Cho nên, luyện chế sinh vật lực luyện khí, luyện chế luyện nô đều không cần phải nói tới. Đã có phương hướng đột phá, hành động tương quan liền được triển khai, mở rộng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 Trộm mộ người ta. Từ xưa tới nay đều là sự tình khiến người khác cam hận cùng khinh thường nhất. Mặc dù với mục tiêu thần thánh cấu vứt tộc nhân. Nhưng mà trong lòng hấu nai ngư vẫn có một tia khúc mắt. Đi vào bãi tha ma, nhìn từng ngôi mộ, nàng lộ ra vẻ do dự. Nhìn hấu nai ngư dùng lùa che lại miệng mũi, phó thư bảo cười nói. Không trộm mổ cũng được. Nàng đi giết người si. Sau mang thi thể về cho ta. Ta dùng nó luyện trí luyện nô. Có được không nào? Hấu nai ngư lắc đầu liên tục. Hay là trộm mổ A. Hấu nai ngư thuần khiết. Trước một phó thư bảo xấu từ đầu cho tới chân.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 Thật là khó người à. Hấu nai ngư bụm mũi, lui lại mấy bước. Nếu chi ni á có ở đây thì thật tốt rồi. Mùi thơm tự nhiên của nàng ấy nhất sơn. Sơn. Quy. Quy. Y. Nơ. Hùng. Có thể che lấp mùi của tử thi rồi. Ai. Ai.